Tầm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi. Trên kênh đọc truyện Trì Dậu, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút mỗi tối. Buổi tối ngày hôm nay, tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 14 của câu chuyện Trong Cũ Bạc Tình, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Tiếp tục là những tình huống rất éo le sau khi một cô gái tiểu vi sinh sống trong gia đình của anh chàng, tên là Nghị Thành. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem rốt cuộc Thì Tiểu Vi và Nghị Thành đối diện với nhau ra sao Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé Và quý vị khán thính giả thân mến Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách Like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn quý vị rất nhiều Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 14 của câu chuyện này Xin mời quý vị cùng thưởng thức Bảo Vân đưa đôi mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, tựa hồ như đang ngắm nhìn lại mọi thứ. Cũng rất lâu rồi cô ta không bước chân vào căn biệt thự này, mọi thứ so với quá khứ không khác là bao. Kể từ khi việc đó xảy ra, Bảo Vân chưa một lần quay về đây. Bây giờ có cơ hội, nhất định không thể nào bỏ lỡ. Nghị Thành nhanh chóng nhận ra thái độ của Bảo Vân, anh đặt cốc nước ấm trước mặt cô ta. Căn nhà vẫn không khác lúc trước là mấy. Bảo Vân vì giọng nói bất ngờ vang lên mà giật mình, thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cô ta mỉm cười, gật đầu và đáp. Dạ vâng, vẫn giống như trước, chỉ là bây giờ em mới được vào đây thêm một lần nữa. Nghị Thành chỉ nghe và không đáp. Sau những chuyện không hay xảy ra trong quá khứ, mối quan hệ giữa đường ra và triệu ra không được tốt. Mẹ anh dần trở nên có ác cảm với Bảo Vân, nên việc để cô ta bước chân vào đường ra là điều vô cùng khó khăn. Hai người hai tâm trạng ngồi đối diện với nhau nhưng lại không nói với nhau một lời. Bất ngờ Tiểu Vi bỗng xuất hiện, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, cô rụt rè đặt lên bàn một đĩa hoa quả tươi. Mời cậu chủ và cô dùng. Nghị Thành cẩn thận quan sát từng hành động của Tiểu Vi. Lúc này anh mới phát hiện một bên má của cô sưng tấy. Khi nãy nói chuyện trong phòng, anh chỉ quan tâm đến những thứ khác mà lại không để ý đến má cô. bảo vân mỉm cười lấy lệ vừa định nói câu cảm ơn thì nghị thành đã đứng phắt dậy anh chạm vào người của tiểu vi sốt sắng hỏi han tiểu vi mặt của em bị làm sao thế này nghị thành thì hốt hoảng chạm nhẹ lên chỗ sưng trên má cô trong mắt của anh bây giờ chỉ có người con gái trước mặt còn có ai đó đang ngồi sau lưng thì anh không quan tâm tới vết thương này chắc chắn là do bị ai đó đánh mà thành càng nghĩ đến nghị thành càng thêm tức giận Dù anh có hận cô đến mức nào Cũng chưa một lần đánh cô Không chỉ Bảo Vân mà ngay cả Tiểu Vi Cũng vô cùng ngạc nhiên Trước hành động của Nghị Thành Trước mặt Bảo Vân Anh làm vậy khiến cô cảm thấy khó xử Tiểu Vi tránh né ánh mắt tức giận Đang nhìn mình Rồi vội vàng gạt tay của Nghị Thành ra xa Anh Thành Đang có người ở đây Nhưng mà vết thương của em Anh đừng tỏ ra thân mật như vậy Mối quan hệ của chúng ta không đến mức đó. Hơn nữa, Bảo Vân đang có mặt ở đây. Anh đừng làm mọi chuyện trở nên khó xử. Lúc này Nghị Thành mới nhớ ra sự hiền diện của Bảo Vân. Anh lập tức thu tay về, sau đó không nói gì thêm. Tôi xin phép vào bên trong làm việc. Tiểu Vi cúi đầu sau đó quay lưng rời đi. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, ngột ngạt đến lạ thường. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Bảo Vân chỉ hận không thể nào đem hết nỗi tức giận của mình mà chút lên người của Tiểu Vi. Mới hôm qua thôi, Nghị Thành còn khẳng định anh không còn tình cảm gì với Tiểu Vi. Vậy, việc cho Tiểu Vi ở lại đường ra chỉ là để trả nợ thôi. Thế mà bây giờ, trước mặt là gì chứ? Nghị Thành coi Bảo Vân như người vô hình, công khai những hành động chăm sóc thân mật với Tiểu Vi ngay trước mặt. Bảo Vân tự cảm thấy mình đúng là ngu ngốc, Khi đã tin lời của anh, anh không còn tình cảm với Tiểu Vi, hóa ra mọi chuyện đều là giả dối. Nghĩ Thành đưa ánh mắt dò xét nhìn Bảo Vân, linh cảm có điều chẳng lành, anh mở lời nói trước. Bảo Vân, em sao thế? À, cũng không có gì, sao đột nhiên anh hỏi vậy? Tại anh thấy em im lặng, anh sợ em không quen ở đây. Ở đâu mà chẳng giống nhau, quan trọng là những gì... Diễn ra trước mắt thôi Vậy sao? Nghị Thành cười lấy lệ cho qua chuyện Bảo Vân không đáp lại Và cũng không hỏi gì thêm Bảo Vân chưa bao giờ thấy Nghị Thành Lúng túng như vậy Anh nói sợ cô ta không quen Nhưng mà thực chất là do lo cô ta sẽ kiếm chuyện gì đó Với Tiểu Vi Những chuyện khác Bảo Vân có thể không dành Nhưng chuyện liên quan đến Tiểu Vi Đặc biệt là thái độ của Nghị Thành Cô ta là người Hiểu rất rõ Hai người ngồi với nhau rất lâu như vậy Mà không nói thêm được câu nào Được khoảng một lúc sau Bảo Vân đột ngột đứng dậy Khiến cho Nghị Thành ngạc nhiên Bảo Vân em tính đi đâu Em chỉ muốn đi tham quan một chút Lâu lắm rồi em không đến đây Em sắp quên hết kiến trúc Của căn biệt thự này Vậy anh đi cùng em Ấy, Không cần đâu Nếu anh có việc bận anh cứ giải quyết đi Em đi một mình cũng được dứt lời chưa cần biết Nghị Thành có đồng ý hay không, Bảo Vân đã quay lưng rời đi. Nghị Thành nhìn theo bóng dáng của cô ta khuất dần, mà suy nghĩ, sau đó lặng lẽ, đi ra sau vườn. Bước từng bước chân nặng nề lên cầu thang, Bảo Vân chăm chú quan sát xung quanh. Đã hơn 10 năm, cô ta chưa bước chân vào đây một lần. Kể từ sau khi hai gia đình xảy ra chuyện, mối quan hệ dần trở nên xấu đi, thì cơ hội để cô ta đặt chân vào đường ra cũng không còn. Trải qua bao nhiêu năm căn biệt thự này vẫn không thay đổi hoặc có thể Nghị Thành muốn giữ lại tất cả như lúc ban đầu giữ lại toàn bộ kỷ niệm nên khi mua lại anh cho người sửa chữa giống như lúc trước. Đi dọc dãy hành lang tầng hai Bảo Vân bỗng như đến những kỷ niệm thời thơ ấu đã từng cùng với Nghị Thành chơi đuổi bắt ở đây. Đáng tiếc tất cả bây giờ chỉ còn lại là kỷ niệm. Đi thêm được một đoạn Bảo Vân dừng lại trước cửa phòng của Nghị Thành, đưa mắt nhìn vào bên trong, thông qua khe hở trên cánh cửa. Bảo Vân thấy Tiểu Vi đang lúi húi dọn dẹp. Không hiểu sao, chỉ mới nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Tiểu Vi, cô ta lại cảm thấy bực bội khó chịu. Chẳng một hành động báo trước, Bảo Vân trực tiếp đẩy cửa bước vào trong. Tiểu Vi lúc này giật mình quay lại, bắt gặp Bảo Vân đứng từ sau mình. Tiểu Vi có chút hoảng hốt. Cô... Bảo Vân Sao? Nhìn thấy mặt của tôi Là mặt mày của cô tái mét lại Tôi đâu có ăn thịt cô hãy cô nghĩ rằng Tôi có ý định gì với cô Không phải thế Chỉ là tôi có chút bất ngờ Cô lên đây có việc gì Nếu cô cần gì để tôi làm cho Sao tôi lại dám nhờ cô chủ của đường ra Làm việc cho mình được chứ Nếu cần Tôi tự làm Không dám làm phiền đến cô Tiểu Vi thừa hiểu Bảo Vân đang có ý châm chọc mình. Năm năm cô ta cùng với Nghị Thành sống bên Mỹ, chả nhẽ không biết đến chuyện của hai người, đã ly hôn. Bây giờ trở về đây, lại dùng những lời lẽ đó để nói bóng nói gió. Bảo Vân thực sự không giống như những gì mà cô đã từng nghĩ. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Vi tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cô Bảo Vân, chắc hẳn là cô đã nhầm lẫn gì ở đây. Tôi và cậu chủ, đã ly hôn được 5 năm hiện tại tôi đang ở đường ra với tư cách là người làm mong cô đừng nói những lời đó người làm sao người làm mà lại lên giường ăn nằm với chủ sao cô cô nói vậy là có ý gì bảo vân không đáp bằng lời nói mà dùng ánh mắt của mình để trả lời thay cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc cổ có những vết xanh tím của tiểu vi rồi mỉm cười đầy khinh biệt tiểu vi nhanh chóng nhận ra ý của bảo vân nên cô vội vàng đưa tay lên để che đi những vết thương đó cô cúi gằm mặt xuống không dám đối diện để lại những vết tích này bản thân tiểu vi cũng vì gượng ép chứ không phải là tự nguyện nhưng cho dù cô có giải thích thì cũng không ai tin bởi vì thân phận của cô bây giờ vô cùng thấp kém người ngoài còn chưa chắc gì đã tin đến bảo vân đã không thích cô ngay từ đầu khoảng thời gian tiểu vi và nghị thành chưa ly hôn Tiểu Vi đã có những mối quan hệ rất tốt, đặc biệt là với Bảo Vân. Lúc đó cô tin rằng Nghị Thành, tin rằng anh chỉ coi Bảo Vân là em gái. Hơn nữa cô ta cũng đối xử tốt với cô. Nhưng sau cuộc nói chuyện ở khách sạn năm đó, cùng với cách hành xử của Bảo Vân bây giờ, Tiểu Vi có thể khẳng định, nghi ngờ lúc trước của mình là hoàn toàn đúng. Nghị Thành có thể không có tình cảm với Bảo Vân, nhưng mà cô ta chắc chắn là có. Sự im lặng của Tiểu Vi... Càng khiến cho Bảo Vân thêm tức giận. Khi nghe Diệu nói về chuyện giữa Nghị Thành và Tiểu Vi, Bảo Vân đã không tin. Và bây giờ, Nghị Thành đã làm như thế, đã quan tâm Tiểu Vi, khiến cho cô tin rằng Nghị Thành còn tình cảm với Tiểu Vi. Cho đến khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người Tiểu Vi, cô ta lại càng khẳng định những gì mình suy nghĩ là chính xác. Cô ta đã quá tin tưởng một người, Đã tự lừa dối bản thân mình rằng Nghị Thành đã hết tình cảm với Tiểu Vi Để rồi bây giờ thì sao? Bây giờ nhận lại kết quả cay đắng như vậy Bảo Vân tiến đến chiếc ghế sofa trong phòng và ngồi xuống Cô ta khoanh tay trước ngực toát lên dáng vẻ thanh cao của tầng lớp thượng lưu Ánh mắt nhìn Tiểu Vi đầy khinh bỉ thở dài một tiếng Bảo Vân nhẹ giọng hỏi Chắc cô cũng biết chuyện tôi và Nghị Thành chuẩn bị kết hôn, có đúng không? Tiểu vi giật mình hoảng hốt, bây giờ cô mới sực nhớ ra chuyện này. Trong lần đầu tiên gặp Bảo Vân sau 5 năm, chị cũng nói qua về việc cô ta và Nghị Thành, đã có hôn ước, chỉ là xảy ra bao nhiêu chuyện, đã khiến cho cô nhất thời quên đi. Tiểu vi gật đầu và đáp. Có, tôi có nghe qua chuyện này. Nghe qua rồi thì tốt, còn nếu như cô chưa biết ý, thì tôi có thể nói rõ ràng cho cô hiểu. Bây giờ cô và Nghị Thành đã ly hôn rồi, hai người không còn là gì của nhau. Tôi mong cô biết thân biết phận, biết giới hạn của mình ở đâu. Đừng có để mọi chuyện đi quá xa, đến lúc đó không thể nào cứu vãn được đâu. Chắc cô không muốn mang tiếng là người thứ ba đâu nhỉ? Chuyện này... À, tôi quên mất, không phải trước kia. Cô đã mang tiếng là ngoại tình rồi sao? Thảo nào... Cô lại mặt dày, chơ chẽn đến như vậy. Cô lên giường với người mình từng phản bội à? Thật là khiến cho người khác ghê tởm. Tiểu Vi nắm chặt tay lại, cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình để nói ra được những lời tử tế nhất với Bảo Vân. Cô Bảo Vân này, tôi thấy cô nói hơi quá rồi đấy. Chuyện của tôi không đến lượt cô quản. Cô càng không có quyền lên tiếng sỉ nhục hay là phỉ báng tôi. Thế sao? Thật không ngờ. Những lời nói thật của mình lại khiến cho cô bức xúc đến như vậy. Nếu như cô không muốn, tôi không nói. Tôi chỉ hy vọng cô giữ một chút tự trọng cho mình. Đừng có tùy tiện cởi áo trước mặt đàn ông. Mà biết đâu được, nghị thành đối với cô. Chỉ là chơi qua đường, nên cô đừng có mơ mộng hão huyền. Nói tới, nói lùi, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Mục đích của Bảo Vân chính là đang muốn cảnh cáo cô. không được lại gần nghị thành. Tiểu Vi có chút tức giận trong lòng bởi vì bản thân bị người ngoài nói xấu. Nhưng đâu đó cô lại cảm thấy Bảo Vân có chút đáng thương. Cô ta càng tỏ ra thanh cao lên mặt dạy đời lại càng chứng tỏ rằng sự sợ hãi của bản thân cô ta. Tiểu Vi nén tiếng thở dài, cô mỉm cười. Chơi qua đường hay không thì phải đợi thời gian trả lời. Những lời cô nói từ nãy đến giờ Tôi sẽ suy nghĩ Nhưng việc tránh xa Nghị Thành Tôi không dám chắc đâu Bởi vì chính anh ấy là người tìm đến Biết đâu Anh ấy đang còn tình cảm với tôi thì sao Một khi Nghị Thành muốn Thì làm sao tôi có thể từ chối Cô Bảo Vân vô cùng tức giận Đứng phát dậy Nhao mắt và hỏi tiếp Cô đang muốn chứng tỏ rằng Anh ấy còn tình cảm với cô Có đúng không Tôi không hề có ý đó nhưng nếu như cô Bảo Vân suy nghĩ như vậy thì cứ coi là như vậy đi người châm lửa câu chuyện này chính là Bảo Vân chính cô ta là người dùng những lời lẽ khó nghe để châm chọc Tiểu Vi Tiểu Vi không muốn thể hiện gì ở đây cả cô chỉ đang tự bảo vệ bản thân mình và đáp trả lại những gì Bảo Vân vừa nói cô không còn là cô gái 18 tuổi ngây thơ dễ dàng tin người trải qua những thăng trầm của cuộc sống đối diện với nhiều điều trong năm năm qua đã khiến cho cô trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhất là biết bảo vệ bản thân mình. Hiện giờ Tiểu Vi chỉ có một mình. Bởi vậy, phải bảo vệ chính mình ra, cô không thể nào trông cậy và tin tưởng vào ai. Bảo Vân vì những lời mà cô vừa nói lại càng thêm hận cô. Cô ta hiểu rõ ràng Tiểu Vi đang muốn nói đến chuyện tình cảm giữa cô ta và Nghị Thành, không thể nào bằng Tiểu Vi được. Nhưng Bảo Vân đâu phải là người dễ dàng chịu thua. Cố gắng kìm nén cơn tức giận Bảo Vân hít một hơi thật sâu Và sau đó hất cằm Đầy cao ngạo Tiểu Vi này Cô có muốn biết rốt cuộc ai là người có vị trí quan trọng Trong lòng của anh Thành không Tôi không muốn biết Tôi lại càng không có hứng thú với nó Việc ai quan trọng đối với anh Thành Đâu có liên quan gì đến tôi Chúng tôi bây giờ ly hôn rồi chả còn là gì của nhau Nên đối với tôi Việc đó không cần thiết Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Tôi xin phép. Nói xong Tiểu Vi quay lưng rời đi. Vừa bước đến cánh cửa. Đôi chân cô đột ngột dừng lại. Bởi giọng nói của Bảo Vân vang lên từ phía sau. Không phải khi nãy cô rất hùng hổ nói rằng Nghị Thành đang còn tình cảm với cô sao? Bây giờ cô lại sợ rồi à? Tôi không sợ. Chỉ là tôi không muốn vướng vào những câu chuyện vô bổ. Thôi... Hồi nào Tiểu Vi, có cái gì đâu mà cô phải làm mọi thứ căng thẳng lên như vậy chứ. Suy cho cùng, nó chỉ là một phép thử thôi. Một phép thử vô cùng có ích. Bảo Vân nhìn Tiểu Vi, khóe môi cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tiểu Vi thì ngược lại, trong lòng cảm thấy có điều không ổn. Sắp xảy đến, cô dần dần trở nên bứt rứt khi không thể nào biết được chuyện gì xảy ra đây. một sự lo âu bao trùm lấy tâm trí của cô. Sau vườn lúc này, một âm thanh chát chúa vang lên, Nghị Thành thẳng tay đánh mạnh vào mặt của Diệu một cái, khiến cô ta đau đớn ngã quỵ xuống đất. Khóe môi cô ta sộc lên một mùi tanh của máu. Diệu ôm mặt đầy sợ hãi nhìn Nghị Thành, lắp bắp không nói thành câu. "Cậu, cậu..." Nghị Thành ngồi xuống nắm tóc của Diệu giật ngược về sau, ánh mắt của anh đỏ ngầu. tựa như một loài lang sói khát máu là một dạng khí thế bức người khiến cho người khác phải sợ hãi đôi mày giống như lưỡi kiếm trao lại lời nói của anh rít qua kẽ môi như đang cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ của mình ai cho phép cô dám động vào tiểu vi Ha! Siêu giật mình hoảng sợ vì sự lớn tiếng của nghị thành cô ta sột xịt vài tiếng đôi môi mấp máy cậu cậu cậu chủ Xin cậu tha cho tôi Tôi thực sự không muốn đánh cô ta Chỉ tại cô ta ra tay trước Nên, nên tôi mới Chưa để cho Diệu nói hết câu Nghị Thành nắm chặt tóc ra phía sau Và khiến cho cô ta đau đớn Cô nghe cho rõ đây Nhiệm vụ của cô là giám sát Tiểu Vi Chứ không phải là biến cô ấy trở thành thứ tiêu khiển Để thoa sức hành hạ Lần này chỉ là một cái tát để cảnh cáo Nếu như để tôi biết được cô dám đánh Tiểu Vi thêm một lần nữa thì hình phạt dành cho cô còn đáng sợ hơn như thế này nhiều. Vâng vâng, tôi biết rồi thưa cậu, tôi nhất định không tái phạm, nhất định tôi không làm trái ý của cậu. Diệu van nài và khóc lóc, quỵ lụy dưới chân của Nghị Thành và cầu xin. Dã như lúc đánh tiểu vi, diệu biết số phận của mình thành ra như thế này, thì cô ta không dám cả gan làm liều như thế. Chỉ đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ xem kịch hay Đã quá nhiều lần chi nhắc nhở Diệu Về việc đối xử tử tế với Tiểu Vi Mà cô ta lại không thèm đề tâm đây coi như là một bài học Để Diệu sáng mắt ra và điều chỉnh lại Thái độ của mình Nghị Thành hít một hơi thật sâu Lấy lại bình tĩnh Anh quay sang phía chi Đang định lên tiếng nói gì đó Thì bất ngờ từ trong nhà Phát ra một tiếng hét lớn Nghị Thành và chi nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội vàng chạy vào trong nhà để xem xét. Chi và Diệu cũng nhanh chóng chạy theo. Vừa bước vào phòng khách, Nghị Thành nhìn thấy Bảo Vân đang nằm bất tỉnh dưới đất, chán thì chảy máu rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên trên, anh thấy Tiểu Vy đang đứng trên cầu thang với khuôn mặt hoàng hốt. Trong phút chốc, đầu óc của Nghị Thành trở nên trống rỗng cho đến khi Chi vỗ nhẹ vào vai anh ra hiệu. Cậu còn không mau. đưa cô Bảo Vân vào bệnh viện. Nghị Thành lập tức bế Bảo Vân trên tay và đưa đi cấp cứu. Chi cũng nhanh chân, theo sau để xem tình hình. Lúc này Tiểu Vi mới hoàn hồn sau những gì vừa mới xảy ra. Cô vội vàng chạy xuống nhà, tính đi theo hai người kia, liền bị rượu cản lại. Cô tính đi đâu? Tôi, tôi đi theo họ. Đi theo? Cô đẩy cô Bảo Vân đến ra nóng nỗi đó. Cô còn chưa đủ hài lòng hay sao? Mà cô còn định đi theo và hại tiếp. Tôi không có. Tôi không đẩy cô ta. Là chính cô ta tự ngã. Tiểu vi lắc đầu phủ nhận. Đôi mắt đen ẩn ợt nước. Đang cố gắng minh oan cho bản thân mình. Nhưng mà Diệu đâu có tin. Vào những lời nói này của Tiểu vi. Cô ta lại còn liên tục đổ lỗi cho cô. Tự ngã. Cô tính lửa con nít à? Chính mắt tôi và cậu chủ nhìn thấy. Cô bảo vân ngất xỉu dưới đất. Còn cô thì đứng ở trên kia. Biết đâu, cô nhân lúc không ai để ý. Cô đã đẩy cô Bảo Vân xuống thì sao? Thực sự là tôi không làm, là cô ta tự ngã mà. Ai làm chứng cho cô, bằng chứng đâu để tin lời của cô, nói là sự thật đấy. Có khi cô ghen ghét cô Bảo Vân, sắp làm vợ của cậu, nên cô mới ra tay, có đúng không? Tôi không có, thực sự là tôi không đẩy. Cô đúng là đồ độc ác. Diệu tò về khinh bỉ Sau đó quay lưng rời đi, để cho Tiểu Vi ở lại với bao nhiêu tâm trạng ngổn ngang. Lần đầu tiên cô bật khóc vì cảm thấy oan ức, chuyện xảy ra khi nãy, cô còn không kịp phản ứng, nói gì tới mọi người xung quanh. Rõ ràng hai người đang đi đứng rất bình thường, đột nhiên Bảo Vân hét toáng lên rồi tự mình ngã từ cầu thang xuống. Trước hành động đó, Tiểu Vi bất ngờ xen lẫn hoàng sợ, nhất thời không thể làm gì được. Đúng lúc đó Nghị Thành cùng với mọi người lại chạy vào. Và chứng kiến Một nửa câu chuyện Nên mới dẫn đến hiểu lầm Tiểu vi nắm chặt lấy vạt áo đến nhàu nhĩ Đôi vai gầy run lên từng đợt Cô sợ đến nỗi Mỗi bước chân đều đi không vững Thậm chí nếu không cẩn thận Có thể gục ngã bất cứ lúc nào Bởi vì cô sợ rằng Nghị Thành sẽ vì chuyện này Mà thêm hận cô Sẽ càng nghi ngờ cô Anh chỉ mới thay đổi cách hành xử với cô Sợ Bất ngờ xảy ra chuyện này Không biết những ngày tháng sau này Cô có sống yên ổn Ở đường xa hay không Tại bệnh viện bác Ái Sau khi được đưa đi cấp cứu Bảo Vân cuối cùng cũng được truyền đến phòng hồi sức Bác sĩ nói vết thương của cô ta không quá nặng Trên trán chỉ bị va đập nhẹ Dẫn đến ngất xỉu Nhưng mà nghiêm trọng nhất Vẫn là việc cô ta bị gãy một chân Nghị Thành ngồi trong phòng bệnh Bên cạnh Bảo Vân với khuôn mặt đầy lo lắng anh tự hỏi không biết đến bao giờ bảo vân mới tỉnh lại cánh cửa phòng bệnh đột ngột mờ ra chi từ bên ngoài bước vào cô tiến lại gần phía nghị thành cẩn thận quan sát từng hành động của anh sau đó lên tiếng cậu có tin tiểu vi làm ra chuyện này không câu hỏi bất ngờ từ chi khiến anh có phần ngạc nhiên anh rời ánh mắt khỏi bảo vân chuyển sang người đứng kế bên mình Cô nghĩ câu trả lời sẽ là gì? Chị im lặng không đáp, Nghị Thành quay sang phía giường bệnh của Bảo Vân và tiếp tục nói. Một lần không tin tưởng, đã là quá đủ. Tôi không muốn xảy ra lần thứ hai. Nghị Thành vừa mới dứt lời, khóe môi Chi nở một nụ cười đầy ý vị, gương mặt tỏ rõ, vẻ hài lòng. Chị lấy trong túi ra chiếc điện thoại, cẩn trọng làm một thao tác gì đó rồi đưa cho Nghị Thành. Anh nhận lấy chiếc điện thoại Trong tâm thế khó hiểu Anh cho mày hỏi Đây là gì? Cậu cứ xem đi, cậu biết ngay Câu trả lời của Chi Lại càng khiến cho Thành thêm phần nghi hoặc Chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại Anh nhận ra bên trong Đang phát đoạn video Được trích ra từ camera giám sát Ghi lại toàn bộ những gì Đã diễn ra Nghị Thành không giấu được sự ngạc nhiên Anh quay sang nhìn Chi Bằng đôi mắt kinh ngạc. Làm sao mà cô có thể... Cách đây vài hôm tôi có lắp một chiếc camera nhỏ để theo dõi. Cũng vì muốn phòng ngừa thôi. Không ngờ bây giờ nó lại có ích như vậy. Được rồi, cô đi về đi. Tôi ở lại đây thêm một chút. Tôi sẽ về sau. Dạ vâng. Chị lấy điện thoại từ tay của Nghị Thành. Sau đó liền rời đi. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Nghị Thành lại tiếp tục công việc chờ đợi của mình Hôm nay dù có đợi trong bao lâu Nhất định anh phải làm rõ mọi chuyện một lần cho dứt điểm Căn phòng nhanh chóng trở nên tĩnh lặng Chỉ còn lại vài tiếng động nhỏ Phát ra từ những chiếc máy hỗ trợ bên cạnh Nghị Thành đợi lâu như vậy đến mệt nhoài Mì mắt của anh dần dần nặng trĩu, Rồi rũ xuống và ngủ gục bên cạnh giường bệnh Lúc nào không hay Ngay sau khi Thành vừa chợp mắt được vài phút thì bảo vân chờ mình tỉnh giấc cô ta nhíu mày từ từ nhìn xung quanh thấy nghị thành đang ngủ bên cạnh mình bảo vân bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc cô ta nghĩ rằng vì anh lo cho cô ta mà anh ở lại đây chăm sóc trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác chiến thắng khi mà nghị thành đã chọn cô ta chứ không phải là tiểu vi niềm vui nhỏ nho ấy diễn ra chưa được bao lâu thì nghị thành chợt tỉnh giấc ngẩng đầu lên nhìn Anh bắt gặp ánh mắt của Bảo Vân Đang chăm chú nơi mình Nghị Thành hắng giọng Nghe ngữ điều đang còn nhiều mệt nhọc Bởi vì giấc ngủ chập trờn khi nãy Em tỉnh rồi à Trong người thấy thế nào Có đau ở đâu không Em không sao Chỉ là Bảo Vân lắc đầu Cô ta nhìn lại về phía chân bị bó bột của mình Anh hiểu ý liền lên tiếng giải thích Em cứ yên tâm Bác sĩ nói vết thương không quá nghiêm trọng, không để lại di chứng gì đâu. Vậy thì tốt quá. Trong thời gian tới, em chuyển đến đường ra ở, để tiện cho việc chăm sóc nhé. Bảo Vân tròn xoe mắt ngạc nhiên, bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Hai tay cô ta ù ù tựa hồ như nghe không rõ điều mà Nghị Thành vừa nói. Trong lòng cô ta vui mừng đến nỗi chỉ muốn nhảy lên hết thật lớn để cho tất cả mọi người đều biết rằng là cô đang sung sướng như thế nào. Chỉ đáng tiếc, cô ta phải giấu tất cả sự sung sướng ấy vào bên trong. Khóe môi không giấu được nụ cười, Bảo Vân niềm nở hỏi lại. Anh nói thật chứ, em có thể đến đường ra sao? Đó không phải là điều em muốn à? Dạ, anh nói vậy là có ý gì, em không hiểu. nghị Thành hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Bảo Vân. Chẳng phải anh nói với em rất nhiều lần rồi sao? Anh chỉ coi em là em gái, ngoài ra không có bất cứ một mối quan hệ tình cảm nào khác. Và cho dù em có không thích Tiểu Vy đến mức nào, cũng không nên tự hại chính bản thân của mình chứ. Đó thực sự là một việc làm rất ngu ngốc. Em có biết không? Bảo Vân đủ thông minh để hiểu những gì mà Nghị Thành vừa nói. Niềm vui nhỏ bé trong lòng cô ta vừa mới thắp lên một chút hy vọng lại nhanh chóng bị dập tắt. Người ta nói đúng. Hy vọng càng nhiều, thì thất vọng lại càng đau đớn. Lúc tỉnh dậy thấy Nghị Thành bên cạnh, cô ta cứ tưởng rằng anh tin vào những gì chứng kiến ở đường ra. Nghĩ rằng anh tin Tiểu Vi chính là người đẩy cô ta ngã xuống cầu thang. Nhưng hóa ra không phải. Tất cả đều là do Bảo Vân tưởng tượng. Nghị Thành vẫn mù quáng tin Tiểu Vi, mặc cho quá khứ cô ta đã từng làm chuyện có lỗi với anh. Bảo Vân tự hỏi, Rốt cuộc Tiểu Vi có gì tốt mà lại khiến cho Nghị Thành không thể nào quên, không thể vứt bỏ tình cảm cũ để mở lòng với một mối quan hệ mới. Hay là do cô ta chưa tốt, hay ngay từ khi bắt đầu đã không thể nào thay thế người cũ? Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, căng thẳng và ngột ngạt đến nỗi, âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên cũng quá đỗi ồn ào. Dường như ai cũng có nỗi niềm riêng Thời gian cứ như vậy mà trôi Tưởng chứng như cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ ngừng lại Nhưng không ngờ Bảo Vân lại lên tiếng Tại sao anh biết? Là do em tự làm chứ Trong nhà anh đâu có thiếu camera Vậy là anh biết hôm nay em đến Nên anh đặt máy trước sao? Chỉ là vô tình thôi Do người giúp việc trong nhà lắp đặt Để phòng ngừa, không ngờ lại ghi được toàn bộ sự việc. Thái độ của Nghị Thành bây giờ rất khác với thường ngày. Nhẹ nhàng và ân cần hơn, Bảo vân cứ tưởng Nghị Thành tức giận rồi có cách nhìn khác về cô ta. Nhưng hình như mọi chuyện lại không tồi tệ đến mức đó. Sao em phải làm như vậy? Tại sao phải chọn cách làm tổn thương chính mình? Sau đó em đổ lỗi cho người khác. Bởi... Bởi vì em ghét Tiểu Vi. Ẩm điệu phát ra có phần nghẹn ngào nơi cuống họng. Bảo Vân lại tiếp tục nói. Anh nói anh không còn tình cảm với cô ấy. Nhưng mà những gì em thấy thì không phải như vậy. Anh luôn quan tâm cô ta. Luôn lo lắng cho cô ta. Cô ta bị thương. Dù chỉ là một vết thương nhỏ, anh cũng vội vàng hấp tấp. Anh hỏi em, tại sao phải làm thế á? Vậy thì em hỏi anh, đến bao giờ anh mới quên được Tiểu Vi? Anh không nhớ 5 năm trước, cô ta đã làm chuyện gì với anh sao? Chuyện xảy ra 5 năm trước, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tiểu Vi không hề phản bội anh. Hiểu lầm á? Anh có bằng chứng để chứng minh nó là hiểu lầm hay không? Hay anh lại mù quáng tin vào những lời nói vô cớ của cô ta? Đúng là hiện giờ anh chưa có bằng chứng. nhưng anh tin Tiểu Vi không phản bội anh. Lúc trước là do anh hồ đồ không suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện nên mới dẫn đến hiểu lầm. Bây giờ anh không muốn lặp lại sai lầm đó thêm một lần nào nữa. Nói như vậy là anh muốn quay lại với Tiểu Vi sao? Nghị Thành đột nhiên im lặng trước câu hỏi của bào Vân. Anh cúi gầm mặt xuống né tránh ánh mắt đang dò xét ở phía đối diện. Nhưng anh đâu ngờ rằng Chính hành động này lại khiến Bảo Vân thêm tức giận. Thả rằng anh cứ thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ, còn hơn là sự im lặng đau đớn này. Dù chỉ là cây cối đầu nín lặng, nhưng đủ để Bảo Vân hiểu rõ được câu trả lời. Cô ta tự hỏi chính mình. rốt cuộc là suốt năm năm qua, bản thân cố chấp ở bên cạnh một người không yêu mình, để rồi nhận lại được gì? Ngoài đau khổ và thất vọng. Người ta nói một khi đủ đau, bàn tay sẽ tự khắc buông lơi, nhưng với Bảo Vân thì ngược lại. Càng đau, cô ta lại càng muốn nắm giữ, và nếu không thể nào níu kéo, nhất định không để ai có được. Thấy Bảo Vân im lặng lâu như vậy, Nghị Thành đoán chắc hẳn cô ta đang suy nghĩ thâu đáo. Anh vừa định lên tiếng, thì lại bị cô ta chen ngang. Anh Thành, anh còn nhớ lời hứa năm xưa không? Nghị Thành trao mày như đã biết. Bảo Vân muốn nhắc đến chuyện gì? Sao bỗng nhiên em lại nhắc đến chuyện này? Thái độ này của anh hình như anh đã nhớ ra chuyện mà em đang muốn nói đến có phải không? Nhưng mà rốt cuộc em nhắc đến nó là có ý gì? Anh từng hứa anh sẽ bên cạnh em suốt đời. Không phải sao? Bây giờ... Em muốn anh thực hiện nó. Nghị Thành cúi đầu nín lặng. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bảo vân dùng chuyện này để ép buộc anh. Có lẽ cô ta không biết cũng chỉ vì lời hứa ấy mà bao nhiêu năm qua Nghị Thành luôn trằn chọc và phân vân. Bây giờ anh đã thông suốt rồi. Cuộc sống của anh chỉ có thể do chính anh quyết định. Sống dưới sự gò bó ép buộc của người khác khiến cho anh thực sự không chịu đựng được nữa. Nghị Thành hít một hơi thật sâu, cho dù sau quyết định này, mọi chuyện có ra sao, anh nhất định không hối hận. Bảo Vân, lời hứa năm xưa với mẹ em, anh còn nhớ. Nhưng anh xin lỗi, anh không thể nào thực hiện nó được. Nghị Thành, anh vừa nói cái gì? Anh có biết mình đang nói gì không? Mẹ em vì anh... Bảo Vân còn chưa nói hết câu, Nghị Thành lại chen ngang. Mạng này của anh do mẹ em cứu Ân huệ đó cả đời anh không thể quên Nhưng mà việc bắt anh phải sống theo cách Mà anh không thích Ép anh làm một việc anh không muốn Thì anh đành phải thất hứa với em Ngay cả chuyện đám cưới của chúng ta cũng vậy Ngay từ đầu ý định kết hôn chỉ đến từ phía em Chứ không phải là cả hai Em vẫn luôn chờ đợi câu trả lời có đúng không Vậy thì ngày hôm nay Anh... Không không không Em không muốn nghe Em không muốn nghe, anh đừng nói nữa. Bảo Vân đưa hai tay lên bịt chặt lấy tai của mình, giống như thể đang muốn trốn tránh sự thật phũ phàng. Thế nhưng hiện thực lại luôn kéo cô ta trở về với nó. Nghị Thành nắm chặt lấy tay của Bảo Vân, anh nhìn thẳng bố đuôi mắt của cô, dõng dạc tuyên bố. Sẽ không có bất cứ một đám cưới nào diễn ra. Tình cảm bao nhiêu năm qua em dành cho anh. Anh thật sự rất trân trọng nó. Nhưng anh xin lỗi, trong lòng anh chỉ có tiểu vi. Hy vọng em có thể từ bỏ và tìm được một người yêu em, không cần cưỡng cầu. Nghị Thành vừa mới dứt câu cũng là lúc Bảo Vân bật khóc. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má. Dù cố gắng chối bỏ sự thật, nhưng chính anh là người khiến hy vọng ở trong cô ta tan biến. Bảo Vân làm sao có thể chịu được cú sốc lớn như vậy? Cô ta như hóa điên, nắm lấy cổ áo của anh, hai mắt trợn trừng, vô cùng đáng sợ. Tại sao lại như vậy? Anh nói đi, Tiểu Vi có gì hơn em mà khiến cho anh không thể từ bỏ? Anh nên nhớ mẹ em vì cứu anh nên mới mất. Chính anh là người khiến em mất mẹ. Chẳng phải anh nói rằng anh thay mẹ, chăm sóc cho em sao? Vậy thì chuyện gì đang diễn ra thế này? Những lời anh nói là có ý gì? Kìa, Bảo Vân, em bình tĩnh lại. Nếu em cứ tiếp tục như thế này, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Em không quan tâm. Anh mau rút lại những gì anh vừa nói đi. Anh mau thực hiện lời hứa với mẹ của em đi. Triệu Bảo Vân, em nghe cho rõ đây. Tình cảm anh dành cho em chỉ là tình cảm anh em không hơn không kém. Anh càng không thể nào kết hôn với người mà mình không yêu. Chính anh là người khiến mẹ em mất. Vậy thì em giết anh đi. Giết anh đi. Để đền mạng cho mẹ em. Giết đi. Nghị Thành đặt con dao gọt trái cây vào tay của Bảo Vân rồi nắm chặt lấy tay cô ta kể sát dao vào cổ của mình. Ánh mắt Bảo Vân bây giờ tràn đầy thù hận. Cô ta nắm chặt lấy chui dao và giơ nó lên cao. Anh không hề phản kháng mà nhắm nghiền mắt lại. Tự nguyện chờ đợi cái chết. Bảo Vân lúc này hét lên một tiếng, rồi ném con dao xuống đất. Cô ta thu chân lại, hai tay ôm đầu, tinh thần trở nên bất ổn. Nghị Thành biết, Bảo Vân bây giờ rất dễ bị kích động, nên cố gắng tìm cách lại gần, hạ giọng nói với cô ta. Bảo Vân à, em... anh cút đi. Anh mau cút đi cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh. Anh mau cút đi. Thôi được rồi, anh đi. Nhưng anh xin em đừng kích động, ảnh hưởng đến vết thương. Anh cút đi! Nghị Thành không muốn tinh thần của Bảo Vân thêm kích động, nên nhanh chóng rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn mình Bảo Vân với bốn bức tường lạnh lẽo và nỗi đau đớn trong lòng. Ra khỏi bệnh viện, Nghị Thành lái xe trở về nhà. Suốt quãng đường đi, anh không ngừng suy nghĩ đến những gì bản thân mình đã nói ở bệnh viện. không phải anh cảm thấy hối hận mà là cảm giác tội lỗi đang dần dần bao trùm lấy tâm trí của anh khi anh còn bé trong một lần qua đường anh không để ý đến một chiếc xe hơi từ xa lao đến khi đó là mẹ của bà vân chạy đến và đẩy anh ra xa còn bà bởi vậy bà thế mạng cho anh bị chiếc xe tông chết ngày định mệnh ấy không chỉ có anh Mà chính mắt Bảo Vân đã chứng kiến cảnh mẹ mình nằm trong vũng máu, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nhưng do chấn thương quá nặng nên bà không qua khỏi. Thế nên mới nói mạng sống này của anh là do mẹ của Bảo Vân cứu. Nỗi đau đớn mất mát và tổn thương vì tinh thần khiến Bảo Vân hoảng loạn trong thời gian dài. Cô ta không ra ngoài tiếp xúc hay nói chuyện với ai, tự cảm thấy bản thân chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch này. Nghị Thành đã hứa trước bia mộ của mẹ Bảo Vân rằng sẽ thay bà chăm sóc cho cô thật tốt luôn bên cạnh và bảo vệ cô bởi vậy suốt bao nhiêu năm qua tình cảm của hai người vẫn luôn tốt như vậy trong nguy cấp mẹ Bảo Vân là người cứu mạng Nghị Thành đáng lẽ đường ra phải cảm thấy biết ơn về điều đó nhưng ngược lại mối quan hệ giữa đường ra và triệu ra càng ngày càng tồi tệ đi và nguyên nhân chẳng phải đâu xa là. Mà xuất phát từ cái chết của bà Linh, mẹ của Bảo Vân. Ông Đạt rất yêu vợ mình. Sự ra đi đột ngột của bà, khiến cho ông phải chịu một đà kích lớn. Từ đó mà sinh lòng thù hận. Ông Đạt cho rằng, chính Nghị Thành cố tình qua đường mà không nhìn, để rồi dẫn đến cái chết cho bà Linh. Ông ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một đứa trẻ, khi ấy mới có hơn mười mấy tuổi. Lòng thù hận che mờ lý trí. khiến ông đạt điên cuồng đánh nhiều lần vào nền kinh tế đài phát lúc đó mâu thuẫn ngày một bị đẩy lên đỉnh điểm khiến cho hai bên gia đình không thể nào nhìn mặt nhau đây cũng chính là lý do vì sao bà lan không hề thích bảo vân mặc dù cô ta là con gái của ân nhân đã cứu mạng con trai của mình đã nhiều năm trôi qua lời nghị thành hứa sẽ thay bà linh chăm sóc yêu thương bảo vân Anh cũng làm tròn trách nhiệm, chỉ là không ngờ sự quan tâm của anh đã khiến Bảo Vân ngộ nhận đó là tình yêu. Sau hơn 20 phút lái xe, cuối cùng Nghị Thành cũng trở về đường ra. Để xe vào tầng hầm, anh cẩn thận khóa cửa lại và bước vào trong nhà. Phòng khách im ắng lạ thường, chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ ảo phát ra trong đêm tối. Trên chiếc ghế sofa giữa phòng, một thân hình nhỏ bé cuộn mình trên ghế. anh mới chậm rãi bước về phía của tiểu vi anh ngồi xuống kế bên nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô ra sau gáy để lộ gương mặt khả ái xinh đẹp anh xoa nhẹ lên chỗ vết thương bị sưng trên má cô không ngờ những lúc anh vắng mặt diệu lại lộng hành đến như vậy ngay cả cô mà cô ta cũng dám đánh sao nếu không phải hôm nay vô tình phát hiện được thì không biết những ngày tháng sắp tới tiểu vi phải sống ra sao Tiểu Vy lúc này chờ mình tỉnh giấc. Cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Nhận ra người ngồi trước mặt mình chính là Nghị Thành. Cô vội vàng ngồi dậy. Sao thế? Em không lên phòng nghỉ ngơi. Nằm ở ngoài này trời lạnh lắm. Tiểu Vy cứ ngồi dịch dần về sau. Mà không biết lý do giống như thế. Cô đang muốn giữ khoảng cách với anh. Nhờ đến chuyện của Bảo Vân. Triệu Vy sốt sáng. Tình hình của Bảo Vân thế nào? Cô ta, cô ta không sao chứ ạ? Không có gì quá nghiêm trọng Chỉ là bị gãy chân Nghỉ ngơi vài hôm Sẽ lành thôi Gãy chân sao? Nặng như vậy mà anh bảo không sao Tôi Tôi có thể đến thăm Bảo Vân có được không? Không cần, tốt nhất trong thời gian này Em không nên đến chỗ của Bảo Vân Câu nói này của anh khiến cho cô hụt thẫn Những lời như vậy chẳng phải Anh đã tin chính cô là người đẩy Bảo Vân xuống cầu thang sao? Tiểu Vi cúi gằm mặt xuống và không nói thêm lời nào. Bởi vì cô biết dù có giải thích thì chẳng thể nào hóa giải được hiểu lầm. Nếu như ngay từ đầu anh tin cô thì đâu có ngày hôm nay. Cũng giống như chuyện năm năm trước, nếu như anh tin cô vì anh mà dựng lên một vở kịch thì giờ đây cô đâu phải khổ sở như thế này chứ. Nghị Thành nhanh chóng nhận ra thái độ khác thường của Tiểu Vi Sau lời nói của mình Anh cảm thấy khó hiểu Không biết mình nói gì sai Lại khiến cho cô trở nên giấu dĩ như vậy Đôi lông mày rậm khẽ trao lại Biểu cảm vô cùng lo lắng Em có chuyện gì có đúng không? Hay em thấy khó chịu ở đâu? Đau ở đâu à? Nghị Thành chạm vào bà vai của cô Kiểm tra xem cô có vết thương nào khác không Liền bị phản kháng Tiểu Vi đẩy anh ra Cô ngẩng đầu lên nhìn anh Đôi mắt đen lấy Bỗng chốc vàng phất một nỗi buồn khó tả Thành âm cũng không còn trong trèo như trước Tiểu Vi hạ giọng Nói với anh Có phải anh nghĩ rằng Tôi là người đẩy Bảo Vân xuống cầu thang Có đúng không Kìa Tiểu Vi Sao em lại hỏi thế Anh đâu có nói điều đó Thế tại sao anh cấm tôi đến thăm Bảo Vân Chẳng phải là anh sợ tôi Tiếp tục gây ra chuyện xấu Với người vợ sắp cưới của anh sao Tiểu vi cúi đầu xuống Ngữ điệu càng về sau càng nhỏ nhẹ Như thể sợ điều gì đó Cô lo anh hiểu lầm vụ tai nạn khi nãy Những điều xảy ra trong quá khứ Cũng đủ khiến cho cô mỏi mệt Bây giờ lại thêm chuyện này E rằng những ngày tháng phía trước Không còn được bình yên Hơn nữa Bảo Vân còn là vợ sắp cưới Của Nghị Thành Cô sợ anh viện vào lý do đó để tiếp tục gây khó dễ cho cô. Nhìn thái độ e dè của Tiểu Vy, Nghi Thành cười thầm trong lòng. Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm rồi tiến gần về phía cô. Giọng nói của anh trầm ấm thì thầm bên tai. "Tôi phải tin em thế nào đây? Khi tôi bước vào và chứng kiến cảnh Bảo Vân nằm ở dưới đấy, còn em, em lại đứng ở trên lầu. Nhưng tôi thực sự không làm là là do cô ta." Tự ngã. Em lấy gì chứng minh? Lời nói của em là thật. Tôi... Tiểu vi nín lặng không biết nói ra sao. Vẫn là anh không tin cô. Vẫn là giống như lúc trước. Anh luôn muốn cô chứng minh điều mà cô không làm. Anh muốn bằng chứng sao? Vậy thì cô lấy ở đâu? Trong khi trong nhà không có lấy một chiếc camera giám sát. Anh chẳng phải đang làm khó cô hay sao? Tiểu Vy đưa tay gạt nước mắt lăn dài trên má. Những gì cô muốn nói, cô nói rồi. Muốn giải thích, cô giải thích rồi. Cô thực sự mệt mỏi khi phải chứng minh những điều mình không làm cho người không tin mình. Tiểu Vy nhìn anh, rồi sau đó đột ngột đứng dậy. Hành động bất ngờ của cô khiến cho anh ngạc nhiên. Nghị thành vội vàng giữ lấy tay của cô. Tiểu Vy, em định đi đâu? Tiểu Vy quay đầu đối diện với anh. Giọng nói trầm buồn, xen lẫn một chút mệt mỏi. Tôi đi về phòng. Nhưng... Nhưng gì chứ? Những gì cần nói tôi nói hết cả rồi. Vụ tai nạn là do Bảo Vân tự ngã xuống cầu thang. Tôi biết anh không tin tôi và tôi cũng chả có bằng chứng để chứng minh. Nếu tôi thực sự là người đẩy cô ta xuống tôi sẽ nhận chứ không việc gì tôi phải trốn tránh cả. Còn nữa Chuyện xảy ra năm năm trước, những lời tôi nói với anh hôm qua đều là thật. Bằng chứng tôi nhất định sẽ mang đến cho anh. Tiểu Vi nói với thái độ vô cùng cương quyết, bằng chứng cô cũng tìm được ở trong trịnh gia. Việc còn lại chính là mang nó ra ánh sáng. Sự tin tưởng của Nghị Thành đối với cô giờ đây không còn quá quan trọng. Bởi vì dù sao hai người cũng ly hôn rồi, bây giờ dành thời gian để giải thích những chuyện không đâu. thì thật là lãng phí. Chỉ cần cô biết, bản thân của mình trong sạch, lời đàm tiếu dị nghị hay hoài nghi của người ngoài, cô đều không quan tâm. Nghị Thành nhận ra sự chiêu đùa của mình có hơi quá chớn. Anh biết Tiểu Vi không phải là người đầy bảo vân xuống cầu thang, vậy mà trong lúc bồng bột, lại buông ra vài lời bông đùa với cô. Nhìn sắc mặt của Tiểu Vi, hình như cô giận anh rồi. Nếu để chuyện hiểu lầm này cứ mãi như vậy, mà không giải quyết, e rằng sau này khó nói chuyện với nhau Tiểu Vi à tôi tin em Tiểu Vi nghe xong tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Nghị Thành trong đầu của cô bỗng chốc xuất hiện biết bao nhiêu suy nghĩ mông lung và cả những câu nghi vấn ánh mắt nghi hoặc nhìn anh không chớp không phải khi nãy anh còn tra hỏi tôi rồi đòi tôi bằng chứng hay sao bây giờ anh nói anh tin tôi Anh... anh có được tỉnh táo hay không vậy? Tôi hoàn toàn tỉnh táo chứ. So việc khi nãy tôi biết em không phải là người gây ra. Còn chuyện này nữa, Bảo Vân không phải là vợ sắp cưới của tôi. Hai chúng tôi chưa từng đính hôn, nên em đừng có nghĩ lung tung. Anh Bảo không phải là vợ sắp cưới của anh, nhưng rõ ràng chính chi nói với tôi như vậy cơ mà. Là do bọn họ không hiểu rõ, nên mới nói bậy bà. Tôi và Bảo Vân chỉ là tình anh em Và chẳng bao giờ có cái đám cưới nào diễn ra cả Có... có thật như vậy không? Nghị Thành gật đầu thay cho câu trả lời Chẳng hiểu sao khi nghe chính miệng Nghị Thành Đính chính lại việc kết hôn với Bảo Vân Không phải là sự thật Trong lòng Tiểu Vi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm Cả người cô như chút được một tấn sắt nặng trịch Thoải mái vô cùng Mấy hôm trước khi nghe chi nói về đám cưới của hai người Cô đã giấu dĩ biết bao nhiêu, đôi lúc còn tự hỏi, phải chăng anh đã yêu Bảo Vân? Nhưng bây giờ sau khi biết rõ toàn bộ sự thật, Tiểu Vi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nét cười trên gương mặt của cô, cùng với sự vui sướng không giấu được trong đáy mắt, Nghị Thành khẽ ho lên một tiếng, rồi buông lời châm chọc cô. Trông em có vẻ rất vui, hình như khi nghe đám cưới của anh bà Bảo Vân không diễn ra, em mừng lắm thì phải. bị nghị thành nói chúng tim đen tiểu vi ngại ngùng đến nỗi hai má ửng hồng cô quay mặt sang phía khác để tránh ánh mắt giò xét của người đối diện đôi môi anh đào mấp máy vài lời gượng gạo mừng cái gì mà mừng tôi và anh đâu có quan hệ gì chứ chuyện anh kết hôn với ai anh yêu ai chả hề liên quan đến tôi tôi việc gì phải mừng rỡ. anh đừng có mà ảo tưởng thôi được rồi là do tôi ảo tưởng Khi nãy em có nhắc đến chuyện của 5 năm trước Không phải là tôi không tin em Mà mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ Nên tôi không kịp tiếp ứng Một phần lỗi là do tôi Do tôi không điều tra kỹ tất cả mọi chuyện Đến bây giờ tôi chưa thể nào tìm được bằng chứng Hay bất cứ điều gì liên quan đến nguyên nhân Vì sao em lại rời đi Nhưng nếu như em nói rằng Em sẽ mang đến cho tôi Thì tôi sẽ chờ Giống như việc tôi chờ đợi em Suốt 5 năm qua Nghị Thành mỉm cười đuôi mắt cong lên Tạo thành một đường tuyệt mỹ Những lần đến bệnh viện được nghe bác Phong kể về việc Cô đã làm suốt khoảng thời gian anh sống bên Mỹ Nghị Thành có thể dám chắc Tiểu Vi luôn còn tình cảm với anh Và luôn chờ đợi anh quay về Bởi vì nếu không còn tình cảm Tại sao cô lại không bỏ mặc bà Lan Những lúc anh khó khăn nhất Không có tiền để chữa trị cho bà Cô cho rằng cô còn nợ ơn bà cứu mạng, vậy thì cô chỉ cần đưa số tiền bắn nhẫn cho bác Phong, coi như là trả nợ món ân tình. Nhưng mà không, cô vẫn thường xuyên lui tới bệnh viện chăm sóc cho bà Lan và hay hỏi thông tin về anh, thông qua bác Phong. Nếu như cô cạn tình cạn nghĩa, thì những việc làm ấy thể hiện điều gì chứ? Sống với Tiểu Vi từ bé, anh hiểu cô không phải là người nhẫn nhịn, chịu đựng những bất ước đau thương. Chỉ khi những đau đớn đó, vì một lý do nào cô mới làm như vậy? Những vết thương trên người của Tiểu Vi chắc chắn là bị Tuấn Khải bạo hành trong suốt 5 năm qua. Tại sao cô lại không chịu bỏ trốn, chứng tỏ ở trịnh Gia có điều gì đó khiến cho cô không thể nào sời đi? Dạ như anh chịu suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hơn, giá như anh tìm hiểu mọi chuyện kỹ lưỡng hơn, sau đó mới đưa ra quyết định. Thì chắc chắn hai người Không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ Nhưng tất cả Chỉ còn lại trong hai chữ giá như Chuyện anh làm với Tiểu Vi Ở tập đoàn mấy hôm trước Bây giờ suy nghĩ lại Anh cảm thấy mình thật là nông cạn Thật là trẻ con Nếu như hôm đó anh không quay lại ngăn cản Anh bỏ mặc cô cho lão già háo sắc đó Thì không biết anh còn đủ dũng cảm Để đối diện Với cô hay không Bậu không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tiểu Vi sau câu nói ấy của Nghị Thành, cô không nói gì thêm. Cô tự hỏi, tại sao anh biết cô đã chờ đợi anh suốt 5 năm qua? Những lời lẽ khi nãy, phải chăng anh đã biết được sự thật? Hay anh đoán ra được việc gì liên quan đến chuyện của 5 năm trước? Trong đầu của cô hiện giờ xuất hiện biết bao nhiêu câu hỏi mông lung, không có lời giải đáp. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên Phá tan đi mọi thứ Nghị Thành giật mình thu tay lại Nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra để kiểm tra Bác Phong gọi cho anh Dạ bác gọi cho cháu giờ này Có việc gì không ạ? Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của bác Phong Nghe qua ngữ điệu xem chừng có vẻ Rất gấp gáp và vội vã Không biết hai người nói chuyện với nhau Cái gì qua điện thoại Nhưng nhìn nét mặt của Nghị Thành có vẻ rất nghiêm trọng. Trong cuộc đối thoại diễn ra không dài. Ngay sau khi vừa cúp máy, anh vội vàng kéo tay Kiều Vi, đi theo mình. Hành động bất ngờ của anh khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên. Đôi chân cô bất giác bước nhỏ, lực kéo của anh. Miệng không ngừng hỏi. Muộn thế này rồi, anh còn định đưa tôi đi đâu? Đến bệnh viện. Đến bệnh viện làm gì chứ? Chẳng phải anh cấm tôi, không được đến thăm Bảo Vân à? Bây giờ anh bắt tôi đến bệnh viện. Nghị Thành, anh định dở trò gì với tôi? Mặc cho Nghị Thành kéo tay lôi đi. Tiểu Vi ra sức phản kháng. Cô bây giờ không muốn trở thành con dối của anh. Càng không muốn làm theo những lời anh nói. Khi không có lý do cụ thể. Bước đến ngưỡng cửa, Tiểu Vi dùng hết sức của mình để khiến cho Nghị Thành dừng lại. Hành động đó không ảnh hưởng quá nhiều đến anh, nhưng lại khiến anh phải dừng chân. Nghị Thành quay lại nhìn Tiểu Vi. Ngữ điệu có phần gấp gáp. Em đừng bướng bỉnh thêm. Chúng ta cần phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Tại sao tôi phải đi theo anh chứ? Anh đừng nghĩ bây giờ. Anh làm chủ. Thì anh muốn làm gì thì làm. Tôi không đi. Nếu như tôi không biết lý do. Mẹ tỉnh lại rồi. Và mẹ muốn gặp chúng ta. Lúc này tại trịnh gia, Tuấn Khải ngồi trong phòng tập trung làm việc. Tiếng lật trang sách vang lên không ngừng. Sau khi vụ việc nguồn vật liệu bị hỏng, Nội bộ trong tập đoàn có chút trục trạc và xảy ra mâu thuẫn. Tuấn Khải lao đầu vào công việc cả ngày và đêm. Nhiều lúc hắn còn tự bỏ đói chính mình, không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, chỉ để hạ gục được Nghị Thành. Hiện giờ, Nghị Thành đang là đối tác, cũng là nhà đầu tư chính cho dự án. Hắn có muốn làm lớn chuyện hay là gây sự cũng là điều khó khăn. Chuyện vật liệu bị hỏng, Tuấn Khải dám chắc Nghị Thành đã nhúng tay vào, nhưng hắn ta lại không có bằng chứng để chứng minh. Nhìn đống tài liệu dày cộp trước mắt, Tuấn Khải tức giận thở hắt ra một tiếng, rồi ném mạnh chiếc bút trên tay xuống bàn. Số công việc này hắn giải quyết từ ngày hôm qua, vậy mà đến tận bây giờ còn chưa xong. Tuấn Khải không thể nào tập trung, trong khi đầu óc của anh luôn có những suy nghĩ khác chen ngang. Đó chính là việc tìm ra Tiểu Vi. Kể từ ngày cô bỏ đi, tính đến nay cũng gần một tuần, mặc dù ra lệnh cho người đi tìm kiếm, nhưng lại không thu được kết quả như mong muốn. Bỗng từ bên ngoài truyền đến âm thanh của tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói của quản gia Lý. Cậu chủ hòa, tôi vào có được không? Vào đi. Được sự cho phép, quản gia Lý đẩy cửa bước vào. Biết Tuấn Khải làm việc vất vả, lại ăn uống không được đầy đủ, nên bà đặc biệt nấu một bát trao nóng mang lên cho anh. Bà tiến đến gần bàn làm việc, Nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống Cậu nghỉ ngơi ăn lấy sức Rồi làm việc tiếp Nếu cứ tiếp tục bỏ bữa như vậy Lại ảnh hưởng đến sức khỏe Cảm ơn bà Quản lý ra ngạc nhiên Bởi câu nói cảm ơn từ Tuấn Khải Chăm sóc anh từ bé tới bây giờ Đây là lần đầu tiên Bà được nghe hai chữ cảm ơn Quản gia Lý mỉm cười hài lòng Thay cho câu trả lời Mùi hương của cháo thơm phức thoang thoảng khắp căn phòng khiến cho chiếc bụng đói meo cồn cao của tuấn khải đánh trống liên hồi hắn ta cầm muỗng lên đút vội vài miếng vào trong miệng kìa cậu cứ ăn từ từ thôi kẹo nóng đấy hết tôi lại nấu cho cậu quản gia lý sợ hắn bị phòng liền lên tiếng nhắc nhở ngay tuấn khải nghe xong gật gù mấy cái hắn bây giờ chỉ tập trung vào món ăn trước mặt cũng chẳng nói được câu gì quản gia lý ở trong phòng Đợi đến khi nào hắn ăn xong Thì bà mới thu dọn Ăn hết nửa bát Tuấn Khải đột ngột dừng lại Hắn ngẩng đầu lên nhìn quản gia Lý Bằng ánh mắt nghi hoặc Hình như hắn nhớ ra chuyện gì thì phải Dạo gần đây Bà có liên lạc với Tiểu Vi không? Hay là cô ấy có gọi điện đến cho bà không? Câu hỏi này của Tuấn Khải Khiến cho bà vô cùng ngạc nhiên Hắn hỏi vậy chẳng khác nào Đang nghi ngờ bà có liên lạc với Tiểu Vi Nhưng lại giấu giếm hắn. Quản gia Lý lập tức lắc đầu. Tôi không có. Lúc rời khỏi đây, con bé còn chẳng mang theo vật gì bên người. Đến số của tôi còn không nhớ. Làm sao mà liên lạc được chứ? Nhưng mà... Cậu đang còn đi tìm kiếm Tiểu Vi sao? Đúng. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Cho đến khi tìm được cô ấy. Sự quyết tâm của Tuấn Khải khiến cho quản gia Lý phải suy nghĩ vài điều. Dạo gần đây bà thấy hắn lao đầu vào công việc, dành hết thời gian cho tập đoàn, cứ tưởng rằng hắn từ bỏ ý định tìm kiếm Tiểu Vi. Bây giờ khi mà hỏi ra, thì mới phát hiện ý định đó không hề phai nhạt mà càng trở nên quyết liệt hơn. Quản gia lý suy nghĩ mấy hồi, được khoảng chừng vài phút, bà lại nén tiếng thờ dài. Nếu như cậu tìm được Tiểu Vi, cậu sẽ làm gì? tuần khải ngẩng đầu lên đối diện với quản gia lý và nhìn bà bằng ánh mắt ngạc nhiên đôi lông mày rậm khẽ trau lại thanh âm phát ra hệt như đang dò rét sao bỗng nhiên bà lại thắc mắc chuyện này có phải bà có thêm thông tin gì mới về tiểu vi có đúng không tuần khải bỗng trông trở thành một con người khác hắn ta đứng phát dậy hai tay đặt lên bàn nhô người ra phía trước đầy hùng hồ thoáng nhìn qua nét mặt Cũng có thể đoán Tuấn Khải mong chờ được tìm thấy Tiểu Vi đến nhường nào. Hẳn biết rõ suốt quãng thời gian Tiểu Vi sống ở trịnh gia, thì quản gia Lý là người mà cô hay nói chuyện nhất, cũng là người thân nhất với cô. Đột nhiên, bà nhắc tới chuyện của Tiểu Vi. Chắc chắn, bà ta biết thông tin gì đó. Chưa kịp để quản gia Lý lên tiếng, Tuấn Khải lại tiếp tục. Bà mau nói đi, bây giờ Tiểu Vi đang ở đâu? Nói. Nói cho tôi nơi ở của cô ấy. Bà nói nhanh đi. Quản gia Lý lắc đầu, phong thái vô cùng điềm đạm và bình tĩnh. Tôi không có thông tin gì về Tiểu Vi cả. Tôi chỉ muốn biết nếu như cậu tìm được Tiểu Vi, thì con bé về đây, cậu sẽ làm gì? Thế bà hỏi chuyện này để làm gì? Cô ấy có liên quan gì đến bà? Tại sao bà phải quan tâm? Đúng là chuyện của Tiểu Vi không liên quan đến tôi. Câu hỏi này tôi hỏi cậu với tư cách là người chăm sóc cậu từ bé tới lớn. Hy vọng tôi có thể nghe được câu trả lời. Lục quản gia Lý nói bà ta không có thông tin gì về Tiểu Vi. Tuấn Khải đã vô cùng thất vọng. Khoảnh khắc hắn hy vọng nhiều nhất lại chính là lúc hắn ôm về thất vọng tràn trề. Tuấn Khải ngồi xuống ghế ngạ lưng về sau anh thờ dài một tiếng. Hắn vốn không muốn trả lời câu hỏi của quản gia Lý. nhưng lại không biết cách để từ chối. Hơn nữa bà lại là người chăm sóc cho hắn, làm cho hắn càng rơi vào thế bí. Im lặng một lúc lâu, Tuấn Khải cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu như thực sự tìm được cô ấy, tôi nhất định sẽ không để cô ấy có cơ hội trốn thoát thêm một lần nào nữa. Và ý của cậu là cậu muốn tiếp tục giam cầm con bé giống như trước kia sao? Tuấn Khải im lặng, Hắn không thể trả lời bởi vì quản gia Lý đã nói trúng tim đen của hắn. Nhìn nét mặt của hắn, quản gia Lý cũng phần nào hiểu được. Bà thở dài một tiếng, nhẹ nhàng. Cậu có thực sự yêu con bé hay không? Bà hỏi như vậy là có ý gì chứ? Cậu cứ trả lời tôi đi. Đâu có mất mát thứ gì chứ. Nếu như tôi không yêu cô ấy, tôi đã không đi tìm kiếm cô ấy làm gì. Nghe được câu trả lời, quan gia Lý gật đầu đáp lại rồi quay lưng rời đi. Cánh cửa gỗ đóng lại, vang lên một âm thanh khá lớn. Tuấn Khải hướng mắt về phía trước, chăm chăm nhìn vào một phía mà không hiểu vì sao quản gia Lý lại có thái độ như vậy. Rời khỏi phòng của Tuấn Khải, quan gia Lý lặng lẽ xuống bếp tiếp tục công việc giang dở của mình, vừa làm bà vừa ngẫm nghĩ lại những lời mà Tuấn Khải nói khi nãy. Với kinh nghiệm của một người đã đi qua hơn nửa cuộc đời bà có thể dám chắc thứ tình cảm mà Tuấn Khải dành cho Tiểu Vi đó không phải là tình yêu mà là sự kiểm soát. Bà hiểu khi yêu mỗi người sẽ có cách thể hiện khác nhau nhưng còn Tuấn Khải thứ hắn thể hiện ra bên ngoài chính là sự kiểm soát kiểm soát đến điên cuồng. Thở dài một tiếng quản gia Lý nhanh chóng hoàn thành xong công việc cuối cùng trong ngày vừa định quay lưng về phòng nghỉ ngơi. Bà phát hiện có bóng người thập thò bên ngoài cổng lớn Thông qua cửa sổ trong nhà bếp Bà nhíu mày Nét chân chìm nơi đuôi mắt Cũng vì vậy mà hẳn sâu hơn Ngậm lại mới thấy Mấy ngày nay bà để ý Hình như có ai đó đang theo dõi trịnh gia thì phải Chiều hôm trước khi đi chợ về Bà phát hiện một người đàn ông đang nhòm ngó vào trong nhà Lúc đó bà lớn tiếng Qua tháo mấy câu Hắn vì vậy mà rời đi ngay sau đó Bây giờ trời khuya rồi, bà lại bắt gặp bóng người, lập lò bên ngoài. nghi rằng có trộm, quản gia Lý tiến đến góc nhà, thủ sẵn một cây chổi lớn trên tay. Bà không đi bằng cửa chính, bởi vì sợ đứt dây động rừng, mà đi bằng cửa trong nhà bếp. Cánh cửa dẫn đến vườn sau. Ở vườn sau có một cánh cửa nhỏ bị lấp bởi một bụi rậm. Bà cẩn thận ra khỏi biệt thự bằng lối đi đó. Kẻ lạ mặt đang ở cổng trước, đối diện với biệt thự. Còn bà thì đi vòng ra sau Từng bước chân của bà khi chạm đến Đều rất nhẹ nhàng Cố gắng không phát ra tiếng động Chẳng mấy chốc Bà đã đến gần với kẻ lạ mặt từ phía sau nhân lúc hắn không để ý Bà giơ cao cái trổ trên tay Đánh thật mạnh vào lưng của hắn Tên lạ mặt bị tấn công bất ngờ Nên không kịp phản kháng Quản gia Lý cũng không cho hắn cơ hội Bà liên tục đánh liên tiếp vào người hắn Vừa đánh bà vừa nói mày dám vào nhà của tao rình mò hôm nay tao phải đánh cho mày chết đánh cho chừa cái thói ăn cắp ăn trộm hắn bị đánh đến ngã lăn ra đất hai tay ôm khư khư bảo vệ phần đầu trước sự tấn công dồn dập của quản gia lý hắn đau đớn thét lên dừng lại ngay tôi không phải kẻ trộm tôi không phải là kẻ trộm lại còn già mồm bị bắt quả tang rồi còn chối à mày có thấy kẻ trộm nào nói rằng mình là trộm không đêm hôm khuya khoắt Mày dình mò trước cổng nhà người ta, không phải là trộm, thì là cái gì? Tôi không rình mò, tôi đến đây để tìm bà, để nói chuyện liên quan đến Tiểu Vi. Nghe đến hai chữ Tiểu Vi, quản gia Lý lập tức dừng tay lại. Lúc này người đàn ông lạ mặt kia mới lồm cồm bò dậy, cả người anh ế ẩm trên mặt cũng có chút say sát bởi vì trận chồi đánh khi nãy. Còn tưởng là tên trộm nào, hóa ra là thư ký mạc. Anh bước từng bước hợp khiễng lại gần phía quản gia Lý lên tiếng Tôi muốn gặp bà để hỏi một số chuyện liên quan đến Tiểu Vi Tại sao cậu lại muốn biết về Tiểu Vi? Cậu có quan hệ gì với con bé? Quản gia Lý trao mày tỏ vẻ nghi hoặc thư ký mà còn chưa kịp lên tiếng thì quản gia Lý lại sốt sắng và hỏi tiếp Cậu mau trả lời đi Cậu có quan hệ gì với con bé? Hiện tại cô Tiểu Vi Đang ở nhà của cậu chủ tôi Lấy lại một số món đồ Của Tiểu Vi Làm thế nào tôi có thể tin được cậu chứ Cậu có bằng chứng gì Tất nhiên là tôi có Thư ký Mạc lấy trong túi ra chiếc điện thoại Thực hiện vài thao tác gì đó Rồi đưa cho quản gia Lý xem Cầm điện thoại trên tay Bà chăm chú nhìn vào màn hình Bên trong là một đoạn video ngắn Ghi lại cảnh làm việc của Tiểu Vi trong một căn biệt thự sang trọng hình như đoạn video này được trích ra từ camera giám sát bà cẩn thận xem đi xem lại nhiều lần đến khi chắc chắn ngày tháng và giờ không phải là giả bà mới yên tâm phần nào tại sao tiểu vi lại làm việc trong nhà của cậu chứ tuần trước khi đang di chuyển trên đường cô tiểu vi đột ngột lao ra trước xe cậu chủ tôi rồi bất tỉnh ngay giữa đường chính cậu chủ đã đưa cô ấy về nhà chữa thương, rồi sau đó giữ cô ấy ở lại làm việc. Thì ra là như vậy. Quản gia Lý thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày hôm nay không nghe ngóng được tin tức gì từ Tiểu Vi, lòng bà cũng bồn chồn lo lắng, đôi lúc bà tự hỏi, hiện tại cô ra sao. Hôm nay thật may mắn, bởi vì gặp được ân nhân đã cứu giúp, lại còn cho Tiểu Vi một công việc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 Và tình cảm của anh dành cho cô gái tin Bảo Vân chỉ là tình cảm anh em. Và thật là may mắn bởi vì lời hứa năm xưa, bà Nghị Thành hứa với mẹ của Bảo Vân, đến bây giờ anh cũng giải quyết xong xuôi. Vậy thì bây giờ liệu rằng Tiểu Vi có tiếp tục ở bên cạnh Nghị Thành hay không? Hay là cô lại quay trở về trịnh gia và tìm bằng chứng và biết đâu được Tuấn Khải lại bắt được cô? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 15 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị.